Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Lúc gặp mặt sầm dã lần nữa, nhìn biểu cảm tự nhiên của anh, Lý Sược vừa đau đầu, vừa thật lòng tán thưởng. Hai người gặp nhau tại phòng bếp nhỏ của công ty Lý Sược, không gian không xa hoa nhưng yên tĩnh thư thái, thức ăn do so đầu bếp riêng của lãnh đạo ở Đích Thân đảm nhiệm, trông vừa bắt mắt, lại vừa ngon miệng. Lý Dươn ăn xong, hút một liều thuốc. Sơn Dã còn đang hăng hái bóc vỏ tôm hùm nhỏ sốt cay, ăn đến nỗi môi sưng đỏ, mười mấy ngón tay dính đầy dầu mỡ. Lý Dươn cất lời: "Cậu từ chối chương trình thực tế lẫn ca khúc chủ đề cho phim của Tang Tam Ca, tập đoàn rất khó xử." Sơn Dã không mảy may sợ sệt, bóc xong con tôm cuối cùng, lại lau tay, rồi ném khăn qua một bên, uống một ngụm nước, nói: Anh Sược, em đến đây chính là muốn nói chuyện này với anh. Về nguyên nhân lựa chọn của mình, Xuân Giã đã nói với anh trai một lần, trước khi đến gặp Lý Sược lại suy xét câu chữ một phen, thế nên giờ nói ra càng đầy đủ lý lẽ và thấu tình đạt lý hơn. Lý Sược nghe xong không vội tỏ thái độ mà cẩn thận cân nhắc hồi lâu mới nói, cái tôi cần chính là sự ổn định, cái cậu muốn lại là mạo hiểm. Nói thật, tôi vẫn hy vọng cậu phát triển theo kế hoạch của tôi. Sẩm dã xoay gốc trà trong tay. Anh dược, Anh chắc chắn có kinh nghiệm và tầm nhìn hơn em. Kế hoạch và ý định cũng ổn thỏa, hiệu quả hơn. Tuy nhiên việc là do người làm. Em không nói đến chuyện cố ý tỏ thái độ không tốt với công việc gì đó. Mỗi khi làm việc em cũng biết rõ em là người như thế nào rồi. Nhưng em thật sự cảm thấy ủy oải, hưng phấn trong công việc thì ít Mà mệt mỏi thì lại nhiều. Âm nhạc và sáng tác, nếu em cảm thấy chán, thì dù cố gắng thế nào đi nữa, tác phẩm làm ra liệu có ổn không? Có thể fans vẫn sùng bái mù quáng, dù hôm nay em viết ra bài nhạc rác rưởi, họ vẫn sẽ nhắm mắt khen hay. Nói thật, trong những ca khúc hai năm qua em viết, không phải là không có giác, vì để phối hợp với tiến độ ra album lừa mình dối người, phát hành bừa. Tuy fan không xoay mói trước nhất với em, nhưng giới chuyên môn vẫn nhìn ra được. Lý Dương mỉm cười, không đồng ý cũng không phản đối. Xâm giã giúp hết lòng hết dạ giải bầy. Em luôn nói, hy vọng em phát triển đổi dài lâu. Em cảm thấy, con người có hy vọng và sinh lực mới thực sự là độc lực lâu dài. Có lẽ nhận 10 ca khúc chủ đề phim, chương trình thực tế, không ngừng tổ chức live show, thì em có thể xuất hiện liên tục trước công chúng. Nhưng một ca khúc hoàn mỹ 10 phân vẹn 10 chạm đến trái tim mọi người, nói không chừng có thể đưa em tới được điện thần thì sao? Nhưng mà điều kiện tiên quyết là em phải có đầy đủ thời gian, không gian và cả cảm hứng để viết ra bài hát như vậy. Anh nói em muốn mạo hiểm, nhưng không phải có câu có gan làm giàu hay sao? Sầm dã nói xong, Lý Dược vẫn trầm mặc, đôi mắt sau trồng kính đăm chiêu, khó phân biệt sáng tối ngón tay sầm dã nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn sáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. nửa năm, lý sương quyết định. sẩm dã ngẩng đầu nhìn anh ta, lý sương cười nói, cho cậu nửa năm để thực hiện kế hoạch và phát triển theo ý của cậu. tập đoàn chỉ cung cấp ý kiến và tài nguyên. nếu cậu có thể tiến bước, sau này cứ đi theo con đường này. nếu độ nổi tiếng bị sụt giảm. Vậy thì đừng trách tôi không khách giáo Cậu không vượt được vũ môn Thì phải ngoan ngoãn Làm theo mọi sự an bài của công ty Sầm giã cười hì hì, Cảm ơn anh Dược Lý Dường vừa ngậm khói vừa cười nói Sao tôi lại không rõ đạo lý cậu nói Nhưng thời đại này Không phải cậu cố gắng mười phần Là nhận được hồi báo đủ mười phần như vậy đâu Vô số người Chỉ quan tâm đến mấy thứ nông cạn chóng vánh như thế đấy Cho nên tôi mới nói lựa chọn của cậu quá mạo hiểm Dù theo ý kiến cá nhân của tôi, thật ra tôi cũng hy vọng cậu đi theo con đường này Nhưng với tư cách là nhà sản xuất, là đối tác của cậu Tôi phải suy nghĩ thực tế hơn và có trách nhiệm với cậu Xâm giả hiểu ý anh ta cũng vô cùng cảm kích tình nghĩa tri kỷ và sự thấu hiểu sâu sắc này Anh nâng tốc trà lên, cũng cốc với lý sược Lý Dược nhìn chàng trai đã theo mình hai năm, vừa thức thời vừa tài giỏi, chút không vui vì anh tự ý chủ trương, cũng tan thành mây khói, con người sầm dã trung thành thật tình cỡ nào Lý Dược hiểu rất rõ, cho nên nếu là nghệ sĩ khác để ra yêu cầu như thế, nói không chừng Lý Dược còn lười nói nhảm với đối phương. Nhưng Sầm giã thì khác Lý Dược là ông lớn đã trải qua Thăng trầm trong giới giải chính nhiều năm Cũng phần nào coi anh như em trai ruột Nên mới dung túng anh hơn người khác Điểm này Sầm giã cũng tỏ tường Vì vậy hôm nay có được sự tán thành của Lý Dược Anh sẽ không chỉ siêng năng tập luyện Mà còn liều mạng hơn trước đây Mọi người thường đề cao chi kỷ Đối với Sầm giã Anh đã đánh mất hồng nhan chi kỷ duy nhất của đời này rồi Hiện giờ vẫn chưa biết có thể tìm lại được không? còn chi kỷ thực sự trong sự nghiệp âm nhạc thì chỉ có mỗi lý dược thôi. thế là lát sau dần dã lại chuyển đề tài. bây giờ có phải em bướng bỉnh giống giọng hát no chính từ chấp trong nhóm nhạc của anh lúc trước không? lý dược nhìn gương mặt anh cười tươi rói, không hề có sự khúc mắc, giống như chỉ thuận miệng hỏi, nên cười đáp. nói thật. Xét về tài hoa, tôi phục cậu ấy Nhưng xét về cách đối nhân xử thế Hành động kết bán, cậu ấy thua xa cậu Nếu tôi còn chung ban nhạc với cậu ấy Mấy năm đó, có lẽ sẽ còn nổi tiếng được một thời gian Nhưng đến thời này, e rằng cả đống cơ hội đều bị lỡ mất Bởi cái tính bướng bỉnh của cậu ấy rồi Dĩ nhiên tôi cũng không thể nào đi theo cậu ấy mãi Để phí hoài tuổi trẻ Nhất định vẫn sẽ tự mình phát triển Sơn giã không nói lời nào, rót trà cho Lý Dược. Về đến nhà, sơn giã nằm trong phòng ngủ, đờ đẫn hồi lâu. Hiện tại đã có thể tự quyết định phương hướng phát triển trong tương lai của mình. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái chưa từng có. Nỗi kích động bị đè nến, lạc lối hai năm qua, dường như đã thức tỉnh rồi. Tuy vậy điều anh đang nghĩ đến hiện giờ là mấy câu đối thoại cuối cùng với Lý Dược hôm nay lý dược đánh giá Từ Chất như vậy kỳ thực sầm dã khá bất ngờ đến bây giờ anh vẫn còn nhớ trước khi che tay dưa tầm xanh lý dược đánh giá Từ Chất cao cỡ nào thậm chí còn nuối tiếc bởi sự ngoan cố của Từ Chất hôm nay sầm dã nhiệt huyết dâng trào cũng có thể là rảnh rỗi sinh đông nổi trước khó chịu và mình nên mới mang bản thân và Từ Chất ra so sánh dù nỗi canh cánh trong lòng mấy năm trước đã phai nhạt, lại không ngờ lý dược vô cùng không coi trọng sự phát triển của Từ Chất, thái độ khác biệt rất lớn so với lúc ban đầu. Lúc dùng bữa, Sam dã không đi sâu xa, giờ cẩn thận nấp lại bỗng ý thức được một điều. thật ra bản thân anh chỉ biết nửa vời về con người Từ Chất, về tình huống năm xưa của ban nhạc cố Mạn Kinh Tú, cũng như quan hệ giữa Từ Chất và Tầm Xanh hoàn toàn chỉ căn cứ vào lời nói hôm đó của Lý Dược và suy đoán của bản thân anh. Hơn nữa hai năm qua không phải là anh không nhớ đến đủ mọi kỷ niệm lúc ở bên hứa Tầm Xanh. Khi đó mặc dù không bao giờ muốn nghĩ đến việc từ chối mới chính là tình yêu đích thực của cô, nhưng từng hồi ức yêu đương của anh và hứa Tầm Xanh, những thời khắc tình cảm mặn nồng. Nếu nói hứa Tầm Xanh không thật lòng yêu anh thì ngay chính anh cũng không thể tin được. sầm dã nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, quế môi nhếch lên nụ cười khổ. phải chăng nếu khúc mắc không thể gỡ bỏ, thì sẽ mãi mãi như vết thương lồ lộ, không có ngày lành lặn là sao? còn nếu nhìn thấu chân tướng, bất kể có phải điều mình muốn hay không, cũng coi như có một kết thúc và chấp nhận nó, chứ không phải là cứ đau đớn, nghiện ứ trong lòng thế này. sầm dã nghĩ ngợi chốc lát, mở cửa ra gọi một vệ sĩ vào. Anh vệ sĩ tên Lưu Đại Giang là đồng hương ở thân dương do đích thân sầm giã tuyển, không liên quan gì đến tập đoàn. đối với những vệ sĩ này, ngoại trừ tiền lương xa, anh thường xuyên thưởng thêm mấy thứ có giá trị, cộng thêm bản thân anh không hề hà khắc. Khi họ gặp chuyện khó khăn, còn hào phóng giúp đỡ. Vậy nên mấy vệ sĩ đều rất thích cậu chủ minh tinh này. Lưu Đại Giang là người ít nói, làm việc thật trọng, bản tính lại lương thiện, rất nhiều việc riêng sầm giã điều giao cho anh ta làm. Ví dụ như lần trước, anh mua đồ ở cửa hàng của Tần xanh, chính anh ra là người nhận hàng, hoặc như việc sắp xếp xe cho sần giã lúc ở thành phố Tương. Đại Giang, tôi cho anh nghỉ phép một tuần lễ. Lưu Đại Giang kinh ngạc nhìn anh. Anh đến thành phố Tương làm một việc cho tôi, khoảng 10 năm trước có ban nhạc cố mạn kinh thú. Anh kể xưa qua về ban nhạc, sau đó nói. Hiện tại không còn nghe nhắc đến những thành viên khác, nhưng chắc chắn họ vẫn còn ở đó. Anh đi tìm họ, hoặc những người biết chuyện, điều tra rõ ràng về ban nhạc và từ chấp trước khi xảy ra tai nạn. Lưu Đại Giang không hỏi câu nào, cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của anh, gật đầu. Vâng, sần dã im lặng trước lát lại nói, nhất là cô bạn gái hứa tầm sinh khi ấy của từ chấp chỉ cần là chuyện có liên quan đến họ, càng chi tiết càng tốt. Tôi đều muốn biết. Chuyện này anh đừng nói với ai, cũng tuyệt đối không để người khác biết. Anh đi điều tra cho tôi. Sợ giò lưu đại giang xong, xâm dã đến phòng làm việc trong biệt thự, xem lại kịch bản của biên kịch đinh. Chiều nay, tâm trạng của anh thanh tản đến lạ, cảm hứng cũng vô cùng dồi dào. Đến lúc mặt trời sướng núi, thì đã viết xong ca khúc chủ đề. Anh ngâm nga giai điệu từ đầu đến cuối một lần. Bản nhạc này khác hẳn tất cả các phong cách trước kia bộ phim điện ảnh này thuộc thể loại hiện đại, nhưng lại lấy bối cảnh ở thị trấn cổ. Câu chuyện pha lẫn giữa mới mẻ và cổ xưa, còn mang tính truyền kỳ, cho nên ca khúc anh viết ra thiên về cổ phong. Cổ phong đương nhiên sẽ khiến anh nghĩ đến cô. Sầm giả nhìn chăm chăm nhạc phổ chót lát, lấy điện thoại ra ấn vào ảnh đại diện của cô, gõ chữ: Tôi nhận sáng tác ca khúc chủ đề cho một bộ phim điện ảnh, vừa viết ra giai điệu. Cô có muốn xem thử không? Hứa tầm xanh nhanh chóng trả lời Muốn Sầm giã chụp ảnh khúc nhạc phổ vừa soạn Hạ quyết tâm gửi cho cô Mấy phút sau cô trả lời Tôi vô cùng, vô cùng thích ấy Sầm giã cầm điện thoại cười dạng rỡ Sau đó gõ vào dòng chữ Cô có thể viết lời cho bạn nhạc không? Sáng tăng ca khúc và phát hành công khai Phải tốn khoảng 2 tháng Khi ấy, tên tác giả bản nhạc sẽ được công bố Lát sau cô gửi đáp Tôi sẽ cố gắng thử xem. Nhất định sẽ rất tuyệt. Cô gửi đến khuôn mặt cười xấu hổ, lại nói. Ngày mai khi nào anh đến thành phố Tương, có cần tôi lái xe đến sân bay đón anh không? sầm giã lập tức từ chối. Không cần, tôi có xe. Được, mai gặp. Mai gặp. Bộ điện thoại xuống, cả người xâm dã vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái. Vừa định đứng dậy đi tắm, thì có người gõ cửa. Sầm trí đến, về mặt nghiêm trọng hỏi thẳng Em đặt về máy bay ngày mai, đến thành phố Tương à? Sầm trí quay ghế lại, thờ ơ nhìn anh Vâng, sầm trí cực kỳ thắc mắc Không sắp xếp hành trình từ trước, sao đột nhiên... Sầm trí cười ngắc lời Có mấy nhà sản xuất và nghệ sĩ tự do khá giỏi ở đó mời em tới Em muốn thư giãn một chút, nên nhận lời thôi Đây cũng là lời thật Sao không nói trước với anh? Anh có hiểu về âm nhạc đâu Sầm trí không thể phản bác Anh ấy biết Em trai thật sự có qua lại với vài nghệ sĩ Và cả nhà sản xuất trong giới Thường xuyên tụ họp trao đổi âm nhạc Tuyệt này hiển nhiên Có ích cho sự phát triển và nghề nghiệp của sầm dã Chỉ có điều Địa điểm là ở thành phố Tương Hơn nữa, tuần trước sầm trí Vừa mới tới đó, tuần này lại đi nữa Sầm trí đưa bản nhạc vừa viết xong Đến trước mặt sầm trí Em vừa viết xong hồi chiều là các khúc chủ đề cho bộ phim kia, ngày mai đến thành phố Tương cũng là để trao đổi với người viết lời mà em đã chọn, sẽ trở về Bắc Kinh ngay trong đêm. Dĩ nhiên sầm trí không nhìn ra bản nhạc hay hay là giờ thế nào, nhưng giờ phút này thấy sầm đã mệt mài làm việc suốt buổi chiều mà tinh thần vẫn rồi rào, cả người tỏa sáng khác hẳn mấy ngày trước, anh nhất thời cao hứng, không nói gì nữa. Phải đặc biệt chú ý về vấn đề an toàn trong chuyến đi đấy. Dĩ nhiên, lịch trình lần này là bí mật mà Sáng sớm thứ bảy, khi đứng trước tủ quần áo, hứa tầm xanh bỗng ngẩn ngơ chốc lát Đầu tiên cô định mặc chiếc váy mùa thu xinh đẹp, rất thích hợp với sự kiện hôm nay Nhưng lại nhớ đến lời của Hoang giác từng nói Mặt mũi tôi xấu xí, có thể sẽ dọa cô đấy Lỡ như anh xấu thật, cô ăn mặc lá mắt thế này, liệu người bạn kia có tự ti mặc cảm không? Nhưng hôm nay studio tổ chức ăn mừng khai trương, có nhiều bạn bè đến chung vui, hứa tầm xanh ăn mặc đẹp là lễ hiển nhiên. Hơn nữa, còn là lần đầu gặp gỡ người bạn tâm giao, mặt cô nóng nóng, cuối cùng vẫn thay trước váy kia. Cô đi giày cao gót, mặc áo giản dị, trang nhã, trang điểm nhẹ, tâm trạng phơi phới đi ra cửa lúc đến studio đã là gần trưa, bởi vì hẹn bạn bè vào giờ trà chiều nên là chưa ai đến, chỉ có đại hùng và người tiểu mộng có mặt. Hứa tầm sinh vừa vào cửa liền cởi áo khoác treo lên, quay người lại thấy đại hùng đang bưng hai đĩa hoa quả đứng sau sofa chăm chú nhìn cô. Hứa tầm xanh tưởng anh ta có lời gì muốn nói, thế nhưng anh ta lại quay người đi vào bếp, không hề nhìn cô nữa. Đại tiểu thư đến rồi thì nhanh vào phụ giúp đi. À Hứa tầm sinh dạo bước vào bếp Chuẩn bị thức ăn cùng với Nguyễn Tiểu Mộng Đại hùng sang ngoài Vừa hút thuốc, vừa chờ khách đến Thời gian trôi qua Bạn bè dần đến đủ Hứa tầm sinh ngồi bên góc sofa Nhưng họ về đàn kia xa, tán gẫu, cười đùa Chốc chốc cũng góp vui vài câu Hoặc lấy thêm thức ăn cho mọi người Nhưng ngay sau đó Lại có chút thất thần Cô xem điện thoại Hoàng giã bảo hai giờ chiều anh đến, bây giờ hẳn là đang trên đường từ sân bay tới đây rồi. Cô đứng dậy đi ra cửa, chép hai tay sau lưng, xuyến cổ nhìn ra giao lộ, chỉ thấy vài người đi đường ngang qua, không thấy ai tiến về phía này. Đứng một hồi lâu, cảm thấy mình chờ ở cửa thì có chút không ổn, cô bền vào trong đợi. gần 20 phút trôi qua, điện thoại vang lên âm báo, cô lập tức đứng dậy cầm điện thoại đi sang một bên, mở tin nhắn, hoàng Dã gửi đến. Xin lỗi, công ty đột nhiên có việc gấp, buổi chiều không đến được. Hứa tầm xanh thoáng ngạc nhiên, nói trong lòng không hụt hẫng thì là nói dối, cũng có chút bối dối, phức tạp. Xong vẫn dịu dàng trả lời, không sao, công việc quan trọng hơn. Anh không trả lời. Hứa tầm suy nghĩ ngợi lại hỏi, vậy hiện giờ anh đang ở thành phố Tương hay là Bắc Kinh? Anh vẫn không đáp lời, xem ra thật sự là có việc gấp rồi. Hứa tầm sinh các điện thoại Ngồi trở lại với nhóm bạn Nhưng trong lòng vẫn rất khá bất an Trực giác mách bảo cô Hoàng dã không phải là người dễ dàng thất hứa Nói không chừng Thật sự xảy ra việc lớn nào đó Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô gặp bạn trên mạng Cô không biết người khác như thế nào Nhưng hai người đang nghiêm túc hẹn nhau Mà dường như cả hai Đều mong đợi cuộc gặp gỡ này Thế nên việc anh đột ngột hủy hẹn cứ khiến cô bồn chồn mãi tay bất chợt bị kéo lại, hứa tầm xanh ngẩng đầu thấy ánh mắt nguyễn tiểu mộng khác thường. sao thế? nguyễn tiểu mộng mím môi kéo cô vào phòng đóng cửa lại đưa điện thoại cho cô. mới xem được tin tức xuân đã gặp tai nạn giao thông còn ở ngay thành phố tương của chúng ta. ôi trời! Ơi. cả người hứa tầm xanh lạnh đi đầu óc mù mịt. cô nhận lấy điện thoại của nguyễn tiểu mộng lướt mắt qua từng hàng chữ nửa giờ trước đại lộ nhạc lộc. Sầm giã bị chó săn Bất lương đuổi theo Tránh người đi đường Bị thương đưa đến bệnh viện Thương tích không rõ Tin này vừa được ăn lên Kèm theo mấy tấm ảnh của sầm giã Và một tấm ảnh ở hiện trường vụ tai nạn Một chiếc xe bảo mẫu màu đen Đâm vào lan can đường Đầu xe hỏng một nửa Không thấy rõ tình trạng trong xe Nhìn biểu cảm lặng sắc của người tầm xanh Nguyễn Tiểu Mộng lo lắng Chị, chị không sao chứ Hứa tầm xanh trả lại điện thoại cho cô nàng. Chị không sao, tình huống tai nạn không nghiêm trọng sẽ không xảy ra việc lớn. Có nhiều người bảo vệ anh ấy mà. Chị đến phòng bếp xem còn cần chuẩn bị hoa quả gì không. Câu cuối cùng xoay chuyển quá nhanh, Nguyễn Tiểu Mộng còn đang sững sờ thì cô đã rời đi. Rõ ràng phản ứng của hứa tầm xanh tương đối bình tĩnh, nhưng sao cô ấy lại cảm thấy cô buồn lo đến mức lòng dạ hoang mang chứ. Hứa tầm sinh đứng trong bếp chocolate, lấy ra ít hoa quả, cẩn thận gọt vỏ, định làm salad trái cây đãi khách. Chiều thu yên bình, anh nắng rìu dịu soi vào cửa sổ, hiện tại đầu óc cô đâu còn quan tâm đến chuyện hoang dã hủy hẹn nữa, chỉ có sự chống vắng, ra một âm thanh tự rĩu vang lên. Liên quan gì đến mày, lo lắng cho anh ấy, chỉ phí công thôi nhưng cô vẫn không muốn thấy anh xảy ra chuyện gì. Anh đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Cô chỉ cầu cho anh luôn được bình an, tiếp tục nổi tiếng, đừng gặp phải tai họa hay phải chịu bất cứ khổ sở nào. Không biết bao lâu, điện thoại lại vang lên âm báo. Nguyễn Tiểu Mộng gửi một link Weibo đến, hứa Tầm Sinh mở ra là trạng thái sầm dã vừa đăng lên. Tôi không sao, đừng lo. kèm theo là tấm ảnh anh mặc quần áo bệnh nhân, có lẽ là vừa chụp tay cuốn băng vải, bên huyệt thái dương phải dán một miếng băng gạt. Mặt máy anh hơi xanh sao, tóc rối nhưng vẻ mặt vẫn thẳng nhiên, ánh mắt mang theo chút ấm áp. Quê bồ vừa đăng lên hai phút, bình luận đã lên đến mấy chục nghìn. Hứa tầm xanh bôi điện thoại xuống, lòng trống rỗng, dường như có thứ gì đó nhẹ tâm, lại như có cảm xúc nào đó lan tràn. Sau đó điện thoại rung lên lần nữa, lúc nhìn thấy tên hoang dã, cô mới lại hoàn hồn xin lỗi hôm nay không thể đến mọi việc thuận lợi chứ kèm theo mặt cười hứa tầm sinh định trả lời đều tốt ấy vậy mà khoái mắt thoáng nước tiếng tin nhắn đầu tiên hoang dã gửi đến hồi chiều bỗng nhiên một cảm giác quái dị bùng lên như ngọn lửa bắt đầu lan ra khắp cõi lòng cô thần kinh cô căng ra tim thót lại sợ hãi cô xuôi dải xem lại tin tức sản giả bị tai nạn xe trên mạng Thời gian xảy ra là khoảng 2 giờ 30 phút chiều, địa điểm là ở đại lộ Nhạc Lộc, gần studio này. Hoàng xã đã gửi tin nhắn đầu tiên đến lúc 2 giờ 35 phút, 5 phút sau khi xảy ra tai nạn. Sự trùng hợp giữa hai mốc thời gian khiến đáy lòng hứa tầm sinh bất trượt dâng lên thứ cảm giác kỳ lạ. Nhưng cô nhanh chóng xua đi ngay. Sao có thể thấy được? Không thể nào. Đã hai năm rồi, anh đã sướng bỏ quá khứ Tình cảm giữa anh và cô Ngay trong mấy ngày ngắn ngủi Xảy ra mâu thuẫn Đã hoàn toàn đổ vỡ Đã không còn lại gì Hứa tầm xanh lấy lại bình tĩnh Tự nhủ mình phải lý trí Đây chẳng qua là trùng hợp thôi Hoàng dã là hoàng dã Anh không thể nào là người đó Anh ôn hòa, xí sẩm và chiến chắn, Sao có thể là người đó được Nghĩ vậy, tim cô an ổn hơn một chút Thế nhưng một khi nghi ngờ đã gieo mầm trong lòng Thì không thể nào xua đi hoàn toàn được nữa Có lẽ do thấy thật lâu Cô vẫn chưa trả lời Hoa giã lại nhắc đến Giận hả? Tìm hứa tần xanh run lên Cô hít sâu, ép bản thân xóa sạch những ý nghĩ buồn cười kia khỏi đầu Cô trả lời Không có, vừa rồi có chút việc À Hai người yên lặng chốc lát Cô chậm chậm gõ chữ Sửa giấc của anh xử lý xong chưa? Không sao chứ? Không có gì, đã xử lý xong rồi, bị người ta liên lụy nên mới không thể đến gặp cô, tôi thật sự rất muốn đi. Không có gì. Lát sau anh lại nhắn, hôm nay thật không có cách nào, lần sau tôi sẽ tìm cơ hội đến gặp cô, được không? Nước mắt hứa tầm xanh bỗng tràn bờ mi, cô ném di động sang một bên, không trả lời nữa. chương 30 Gặp nhau tại lễ treo dài Sầm giã họp với ekip tại biệt thự như thường lệ, trước đây mấy anh chưa bao giờ bận tâm đến cuộc họp kiểu này. Phần lớn đều do sầm trí và lưu tiểu Kiều quyết định. Chỉ khi gặp phải vấn đề họ không thống nhất được thì mới cần anh can thiệp. Hôm nay, sầm giã vẫn ngồi thu lưu trên sofa, tay chống cằn, sáng vẻ ngạ ngớn. Vết thương trên chán của anh đã lành, cương mặt lại hoàn mỹ không tỉ vết chỉ là cánh tay vẫn còn quấn băng, sắc mặt trông khá tiểu tụy. Tuy nhiên mọi người đều nhanh chóng cảm nhận được anh đã thay đổi, dần dã nghiêm túc lắng nghe báo cáo kế hoạch của mỗi người cũng nêu lên cách nghĩ của mình. Điều này khiến ekip vừa mừng vừa lo, thế là càng bày tỏ ý kiến tích cực hơn, hiệu quả cuộc họp cũng tốt hơn. Sâm Chí thấy em trai như vậy, đương nhiên là vui mừng. Anh ấy biết Sâm Dã bắt đầu bỏ tâm tư vào công việc rồi cậu em này vốn thông minh, hiện giờ đã thôi cảm tính, bắt đầu thực tế và biết tính toán xa hơn cho tương lai. con điều chỉ chốc lát sau, sâm trí đã không vui mừng nổi nữa. sau khi báo cáo xong công việc, lưu tiểu kiều nhắc, buổi lấy tra giải âm nhạc chào lưu mới tổ chức vào tuần tới, tôi đã từ chối giúp anh như thường lệ. một trợ lý khác tiếp lời. Áp trào lưu mới khá hay, năm nay đã bị giải trí, đại bằng thu mua, có được một khoản đầu tư mới, không biết trường sẽ còn phát triển. Có điều lễ trao giải của họ còn quá bình thường, đa số đều là gà mới và ca sĩ nổi trên mạng tham dự, sau này có thể cân nhắc lại. Mọi người xem như lướt qua vấn đề này vừa định thảo luận về vấn đề tiếp theo thì xâm dã cất lời. Đưa tài liệu của trào lưu mới cho tôi xem thử. Lưu Tiểu Kiều đưa mấy tờ tài liệu cho anh, sầm giã lật xe một lượt, sau đó điển nhiên trả lại tài liệu cho Lưu Tiểu Kiều. Tôi đi. Ai nấy đều bất ngờ, xâm trí cũng hoang mang, tiện tay cầm danh sách trao giải lên kia xem, ánh mắt anh sao đông. Lưu Tiểu Kiều trần trừ. Mấy lễ trao giải này, những ngôi sao đẳng cấp cơ anh sẽ không tham gia. Sầm giã vu vơ nghịch băng cuốn trên tay, thờ ơ đáp. Tôi quan tâm bọn họ làm gì, đều là thế hệ mới tiềm năng, chẳng qua tôi muốn lộ diện để ủng hộ sự phát triển của âm nhạc tự sáng tác thôi. Nói ban tổ chức kiến đá một chút, đừng có tuyên truyền quảng cáo. Thấy anh đã nói vậy, đương nhiên không ai có ý kiến khác. Sầm trí nhìn sắc mặt em trai, cũng không nói gì. Họp xong mọi người giải tán, nhưng sầm trí vẫn nán lại trong hành lang, gọi sầm dã Vết thương đỡ hơn chưa? Sầm trí ân cần hỏi thăm. Đừng vội làm việc, đợi lành hẳn rồi hãy làm tiếp. Sầm giã gật đầu cười nói. Cả khúc chủ đề cho bộ phim kia, em chỉ cần động não thôi, không phải động tay đâu. Sầm Chí nhìn nét cười của em trai, cảm thấy sau lần hai em nói chuyện, sầm giã đã sống thật với chính mình và thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Sầm Chí ngập ngừng. Lễ trao giải kia, suốt cuộc tại sao em lại muốn tham dự? Sầm giã thả nhiên như không... Không phải đã nói nguyên nhân rồi sao ủng hộ sự phát triển của âm nhạc tự sáng tác thôi Giọng sầm trí trở nên đè nén Tiểu giã Cách đây hai tuần em mới đến thành phố Tương tổ chức concert Tuần vừa rồi lại đến thành phố Tương còn bị đám sân tin phát hiện suýt chút nữa bị thương nặng Hiện tại em em có biết là mình đang đùa với lửa không Sầm giã nhìn chằm chằm anh mình phây lát bỗng nhức môi cười bỏ đi Sầm trí gắt giọng, tiểu giã, em đứng lại cho anh. Sầm trí đứng lại, chậm rãi quay đầu. Anh, em chưa bao giờ trách anh, sau này cũng sẽ không. Anh có lập trường của người quản lý, nhưng là anh ruột của em. Hôm đó, anh thật sự không nên để cô ấy đi. Sầm trí ngẩn người chút lát mới hiểu được sầm trí nói gì, tim thoát lại, hồi lâu không thốt nên lời. Sầm trí đã bỏ đi mất hút. Hứa tầm xanh đang vẽ bìa cho một tuyển sổ, biết điều mộng nằm nhoài lên bàn xem chốc lát, nỗi kích động nào đấy, trượt giấy lên mạnh mẽ. Xanh xanh, đừng vẽ nữa, cơ áng helmet của chị, không phải muốn bán lúc nào thì bán sao, em với chị đi mua váy để tham dự lễ trao giải đi. Chị còn chưa quyết định có đi hay không mà, hứa tầm xanh nhẹ nhàng từ chối. Đừng mà, em còn muốn dựa hơi chị để gặp mấy đại thần kia mà. Hơn nữa, không phải Đại Hùng cũng hy vọng chị đi sao, như vậy mới có lợi cho danh tiếng của studio chúng ta. Đại thần mà cô nàng nói là những ca sĩ nhạc ballad và cổ phong rất nổi tiếng trên mạng. Hứa tầm xanh bị cô nàng lại nhạy bên tai đến hết cách. Đối với cô, việc này đi hay không, vốn không quan trọng, cuối cùng đành gật đầu. Nguyễn Tiểu Mộng bừng đến phát điên, cướp lấy bút, kéo cô ra cửa. Đi dạo gần hết trung tâm thương mại, mới tìm được một chiếc váy màu lam, cổ chữ V, không hở hang, phần vai là lớp vải mỏng, thấp thoáng lộ cánh tay, thân váy bồng bềnh, điểm xuyên kim tuyến lắp lánh, mỗi cử động đều tát lên phong thái thần tiên, cực hợp với hứa tầm sinh. Nhưng ngưỡi đỏ mộng lại muốn cô mặc chiếc váy đỏ hở vai và nửa lưng, giặt váy lộ ra nửa bắp chân cứ tiếp nối mãi, còn chụp lại ảnh khi cô thử chiếc váy đỏ kia, lén đăng lên mạng. dạo phố và ăn cơm xong, khi về đến nhà thì trời đã sẩm tối. cô tiếp tục vẽ bìa quyển sổ lúc sáng. lát sau điện thoại vang lên, hoang dã gửi tin nhắn đến. viết lời cho cá khúc chủ đề xong chưa? hứa tầm xanh giật mình. sau lần lỗi hẹn trước, có thể là do công việc khá bận nên anh ít nhắn tin cho cô hơn, chỉ thỉnh thoảng mới hỏi thăm một câu. Cô cũng chỉ ẩm ừ đáp qua loa. Một khi trong lòng đã có ngờ vực thì sẽ rất khó tiêu tan. Hơn nữa với hứa tẩm xanh, nỗi ngờ vực kia tựa như cái hoang lẹ lẹo đen kịp, cô luôn né tránh, không muốn tìm hiểu sâu. Xong ở một phương diện khác, người bạn qua mạng này lại cho cô cảm giác chân thật, ấm áp và cả tốt đẹp. Cô vẫn cảm thấy khả năng kia vô cùng hoang đường và buồn cười, thậm chí cho rằng mình tự mơ mộng phiền vong. Có lẽ là trùng hợp thôi thì sao? Cô cũng không muốn để mất người bạn này, cho nên gần đây cứ chần trừ chừ không biết đối mặt với anh thế nào. Yên lặng trước lát cô mới trả lời. Dạo này hơi bận, còn chưa viết. Vậy mà anh lại gửi một khuôn mặt cười trách lười tiếng. Chỉ một từ lại khiến tim hứa tẩm xanh run lên, cảm giác thân mật tinh tế kia lại ập tới, còn cảm giác mơ hồ và nguy hiểm đã trôi xa. Cô nhắn lại. Nói bậy. Hồi sau anh gửi một file word sang. Đây là nguyên tắc của bộ phim Khách đến từ nơi nào. Không dài, tôi đã xem xong rồi. Nếu cô chưa có cảm hứng thì có thể đọc nó. Nghe anh dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện công việc, hứa tầm sinh yên lòng hơn một chút. Được, tôi xem trước đã. Vừa khéo có lý do chính đáng để dừng cuộc tán gỗ với anh. Kết quả cô xem đến tận nửa đêm, khóc đến mắt đỏ hoe, quên hết cả những việc khác. Cô lên giường ngủ, mà lòng vẫn thổn thức, lại nghĩ, hoàng giã thích câu chuyện này như vậy, đã đích thân soạn nhạc, còn mời cô viết lời, tất nhiên cũng bị cảm động sâu sắc. Vì thế, cô lại càng thân thiết với anh một cách khó hiểu. Thẩm nghĩ, sao anh là người đó được, người đó xưa nay không thích đọc sách. Hoàng giã rõ ràng là người đàn ông chữ chạc, tinh tế, ngày hôm đó chẳng qua là trùng hợp thôi. Hôm sau thức dậy, hứa tầm sinh không màng ăn sáng, ngồi bên bàn chuyên tâm viết lời. Hoàng dã nói không sai, giờ đây cô đã có cảm hứng hết sức sống động, muốn ngừng cũng không được. Hai giờ sau đã viết xong rồi, cô ném bút qua một bên, cả người vừa thẫn thờ, lại vừa thỏa mãn. Sau đó cô cũng có chút nôn nóng, dù trong lòng vẫn biết có phải việc còn chưa rõ ràng, chưa thỏa đáng, nhưng tiềm thức không chịu tin, không muốn nghĩ sâu, không kiềm được. Cửi lời nhạc cho hoan vã. Át hẳn ban ngày anh rất bận rộn đến chạm dạng mới trả lời. Đọc xong rồi. Hứa tầm sinh có chút mong đợi, nhưng bề ngoài vẫn lãnh đạm. Ừ. Xích khóc luôn ấy. Hứa tầm sinh cắn môi, lòng chua xót. Đó là một cảm giác khó tả, hai bên đều hiểu cảm nhận của nhau. Anh lại hỏi. Cô có chịu hát bài này không? Hứa tầm xanh ngẩn người, cô vẫn tưởng rằng anh chỉ tìm mình biết lời nhạc, sau đó sẽ tìm ca sĩ tên tuổi nào đó. Nhưng nhớ đến anh từng nhắc, bộ phim này đầu tư không lớn, chẳng có ngôi sao lớn tham gia tìm ca sĩ mới như cô cũng không có gì lạ. Nghĩ ngợi chốc lát, hứa tầm xanh thật sự thích nội dung phim này, cũng thích giai điệu anh soạn và lời mình viết, thay là nhận lời. Được. Hoàng dã mừng rỡ. Không ngờ, lại có niềm vui bất ngờ như thế. Tôi còn chuẩn bị sẵn cả đống lời năn nỉ để khuyên cô nhận lời đấy. Hứa tầm xanh cười đáp, vì tôi thích. Hoàng xã gõ chữ rồi hồi lâu mới gửi đi. Xem ra, nghìn vàng khó mua được thứ cô thích. Sau này, tôi biết phải làm sao rồi. Chỉ một câu bình thường lại khiến mắt hứa tầm xanh nóng nóng. Sau đó như ma xui quỷ khiến, phỏng đoán không dám chạm vào kia lại dấy lên. Cô suy nghĩ chốc lát mới hỏi. Anh không định hát sao? Gửi câu này đi, đầu óc cô mờ mịt chốc lát, rồi thấy anh trả lời. Người nào có chuyên môn của người đó, cô hát bài này là thích hợp nhất. Lòng hứa tần sinh an ổn. Anh lại nhắn. Nhóm sản xuất và đoàn phim đang ở Vân Nam chuẩn bị, nếu cô bằng lòng, chúng ta có thể qua đó gặp họ một chuyến, như vậy sẽ có được nhiều cảm hứng hơn. Rồi lát sau, hứa tầm sinh nhận lời. Được. Lát nữa tôi bảo người soạn xong hợp đồng rồi gửi cho cô Sau khi có lịch cụ thể đi Vân Nam tôi cũng sẽ báo cho cô biết Được Hai người không tán gẫu nữa Hứa tầm xanh thấy lòng thư thái phần nào Thậm chí có chút mong đợi Giống như một cái đầm vốn đục ngầu Dần dần nước rút và đá lộ ra rõ ràng Cô nghĩ sao hoàng giã có thể là người kia được Anh thoải mái cởi mở làm bạn với cô Cũng thản nhiên hiện gặp mặt để làm việc Anh không phải người đứng trên đỉnh cao xa vời vợi, đã sớm đoạn tuyệt tình nghĩa với cô kia. Thật ra sầm dạ biết, cứ tiếp tục giấu mình qua lại với hứa tầm sinh bằng cái tên hoang dã thế này, thật sự là không tốt. Không bàn đến việc anh diễn càng lúc càng sâu, có mấy lời không kìm được, đã nửa thật nửa dạ nói ra với cô. Lại thêm vài ngày nữa họp mặt, hứa tầm sinh biết sự thật có khi nào sẽ nổi giận với anh không? Nhưng hiện tại anh giống như bị nghiện Ban đầu xem được đoạn video của cô biểu diễn trên mạng anh lập tức tra tìm Weibo và cửa hàng trên mạng của cô Anh lén dùng tài khoản phụ bấm theo dõi Cộng thêm mua bừa một đống đồ Là hứa tầm xanh chào hỏi anh trước Thế nào anh lại phớt lờ Anh có điên mới bỏ qua cơ hội được trò chuyện này Kết quả càng nói càng nhiều Càng nói càng ăn ý Việc ngừa tầm xanh chịu nói chuyện với một người xa lạ như vậy trên mạng thật ra nằm ngoài dữ liệu của anh. Nhưng có sao đâu, anh không bao giờ cả nghĩ, bởi vì đối tượng kia là anh cơ mà. Anh lại mơ hồ mong đợi, phải chăng bởi vì là anh nên mới khiến cô chú ý một chút. Mời cô viết lời nhạc, hẹn gặp cô ở Vân Nam. Hơn nữa, có những 10 ngày sinh hoạt chung trong đoàn phim. Sầm giã đã quyết, bất kể cô tức giận hay là nổi nóng, chỉ cần có thể gặp đặt nói chuyện, cô tạm thời không bỏ chạy là tốt rồi. Huấn hổ, hổ. Trong thâm tâm anh nghĩ, nếu như cô gặp và biết được anh là sầm giã, thì chắc chắn sẽ hiểu được tâm ý bấy lâu nay của anh. Về phần cô có tha thứ hay không, có khả năng chấp nhận anh nữa không? Trong lòng anh không chắc, nhưng cũng ôm một chút ít hy vọng. Hy vọng cô đối với tiểu giã hoặc hoang giã vẫn có chút mềm lòng. Như vậy tiểu giã coi trời bằng vung kia mới thực sự có thể sống lại, có thể dựa vào sự mềm lòng này mà tiếp tục dây dưa với cô thêm. Lễ trao giải năm nay của trẻ lưu mới được tổ chức ở thành phố Lâm phía Tây Nam. Hứa tầm sinh và Nguyễn Tiểu Mộng đến nơi thì đã là hoàng hôn, bầu trời màu xanh xẫm, dáng mây ở trên trời đó đỏ, đỏ sực. Vô số người đang tiến vào hội trường. Hai người đi trên lối khắp mời, dọc đường gặp không ít người trong giới âm nhạc. Trong mắt Nguyễn Tiểu Mộng, hứa tầm sinh là người có khí chết và xinh đẹp nhất nơi đây. Cô mặc chiếc váy xanh, da trắng như tuyết, dáng đẹp như lan. Lúc cô đứng trên thảm đỏ, dơ tay vén một lọn tóc ra sau tay, đám nhếp ảnh ra lập tức vây quanh chụp hình. Về mặt cô hết sức bình thản, khuế môi cười nhẹ. Ngay cả Nguyễn Đường Mộng cũng ngại đứng cùng với cô, có cảm giác cô chẳng giống đến tham dự một lễ trao giải, còn con, mà cứ như thể đi sự giải Oscar vậy. Vào hội trường chỗ của bọn họ là khu khách VIP, hàng thứ 20, ngồi phía trước họ để là ca sĩ, phía sau là cánh truyền thông, khán giả, mấy hàng cuối cùng có vài người hâm mộ dơ bảng đèn. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Tử Mộng rất hưng phấn, chỉ vào những người ngồi trước, nhỏ rộng nói với hứa tầm sinh về người này người kia. Hứa tầm sinh đi theo cô nàng, nên mưa dầm thấm đất, cũng biết được kha khá ca sĩ sáng tác nổi danh trên mạng. Có người hát cổ phong, có người hát ballad, cũng có người hát rap. Trái lại, nhạc rock thì vô cùng ít ỏi. Cô ngồi giữa họ, được Nguyễn Tiểu Mộng giới thiệu làm quen với vài ca sĩ, thấy vô cùng vui vẻ và tự tay, cũng rất vui khi được làm quen với những người kiên trì theo đuổi âm nhạc. Không lâu sau, MC lên sân khấu, lễ trao giải bắt đầu. Có lẽ trong ấn tượng của khán giả, lễ trao giải đa phần sẽ long trọng, nhưng thật ra, đó là đối với những buổi lễ lớn và bề thế. Còn buổi mà hứa tầm xanh và Nguyễn Tiểu mộc tham gia hôm nay, tuy hội trường có sức chứa 600 người, rộng rãi, sạch sẽ, trước sân khấu được lắp đặt rất nhiều đèn điện, phong nền sáng người, đơn giản và long trọng, xong thua xa sân khấu mà hai người họ từng biểu diễn ở cuộc thi toàn quốc. Nguyễn Tiểu Mọc bĩu môi sẽ nói, xem ra họ không có nhiều tiền để đầu tư. Hứa tầm xanh chẳng buồn để ý, cũng không đưa ra lời đánh giá. Nhóm ca sĩ hàng trước ai nấy đều mang tinh thần phấn khởi, chờ đợi buổi trao giải. Sau tiết mục múa mở màn là đến phần khích mời lên trao giải thưởng. Trước khi đến thành phố Lâm, nhân viên ban tổ chức đã nói bóng gió. Kim Ngư, cô có hai giải được đề cử là 10 ca khúc ba lát hay nhất của năm và ca sĩ mới tài năng nhất của năm. Giải đầu có những người 10 ứng cử viên nên tất cả đều phải lên sân khấu. Còn giải thứ hai khá quan trọng, tạm thời giữ bí mật. Nói cách khác, ít nhất cô sẽ đạt được một giải. Nguyễn Tiểu Mộng đều khều tay hứa tầm xanh. Còn hai giải nữa là đến 10 bài ba lát rồi, đừng căng thẳng. Chị đâu có căng thẳng. Nguyễn Tiểu Mộng hàng hái trở mong. Lúc này, hai vị khách mời đã lên sân khấu, chuẩn bị tuyên bố giải thưởng kế tiếp, thì MC bỗng đi lên, rẻ mặt kích động, mắt sáng sực. Xin lỗi, tôi phải tạm thời xen vào một chút, có một tin tốt hết sức quan trọng, muốn tuyên bố với mọi người. ai đấy đều ngừng đầu, MC tươi cười, còn cố ý hết sâu rồi nói. Hôm nay chúng tôi còn mời được một vị khách cực kỳ quan trọng, anh ấy vừa đến hội trường, các bạn có biết là ai không? Mọi người đều tò mò nhìn quanh, MC cao rộng. Anh ấy chính là nhà vô địch bảng xếp hạng tổng lượt nghe ra số lượt tải xuống hai năm liền của trả lưu mới, thần tượng đẳng cấp nhất của giới âm nhạc ca sĩ có lượng fan siêu khủng, sầm sẽ Chúng ta hãy cùng dành một tràng phá tay nhiệt liệt để chào đón anh ấy. MC vừa giới thiệu xong câu đầu tiên, Nguyễn Tiểu Mộng đã quay sát đầu nhìn người bên cạnh. Thấy về mặt hứa tầm sinh vô cảm như không nghe được gì cả, đáy lòng cô nàng lập tức chịu nặng. Cả hội trường vang lên tiếng hoan hô và tiếng rào thết trói tay. Mấy ca sĩ hàng trước được phấn khởi xa mặt, đồng loạt quay đầu, nhìn về một phía. Cả hội trường chỉ có một mình hứa tầm xanh là không có phản ứng gì. Lửa sáng dọn đến cửa, người đó bước vào, anh hiếm khi mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo vest và sơ mi để hở. Vẻ ngoài rắn rỏi của đàn ông lại tắt lên vài phần ngông nginh của trai trẻ kỳ chất của anh như sao trời soi chiếu trùng túc, không ai sánh bằng. Xâm xã vừa xuất hiện, tiếng hoan hô trong hội trường càng vang dội hơn, thậm chí còn có san gào thét. nhưng anh chỉ điểm nhiên như không, bước đi trong cảnh muôn người chú ý, mà như đi trong ngõ vắng không người. vẻ mặt bình thản, tư thái thong dong. đến vị trí trống giữa hàng thứ nhất, anh mới hơi nghiêng người nhìn ra hàng sau, khóe môi nhếch cười, vẫy tay chào, sau đó ngồi xuống. Nguyễn Tiểu Mộng phải thừa nhận, người trước mắt này mang phong thái tự phụ xa cách của siêu sao. Anh đã trở nên hết sức xa lạ, nào còn giống anh chàng năm xưa, tựa vào cửa phòng họ, cười lưu manh để đeo bám ai đó nữa. Hồi lâu chuyện xua sao dấy lên bởi sầm xã, mới dần được lắng xuống, lễ trao giải tiếp tục. Từ góc độ của họ, chỉ có thể tìm thấy gái anh. Anh nhìn sẵn sân khấu, chú tâm theo dõi, giống như không hề biết ai đang ngồi phía sau mình. Lòng Nguyễn Tiểu Mộng chưa sót, quay lại nhìn hứa tầm xanh, phát hiện cô đã cúi đầu, yên lạc đến thẫn thờ. Nguyễn Tiểu Mộng nắm lấy tay cô. Chúng ta mặc kệ tên khốn nạn lòng lang dạ sói kia, chị cứ lên nhận giải của chị, không liên quan gì đến anh ta cả môi hứa tầm xanh mất máy không nói lời nào. Nguyễn tiểu mộng không thấy được ánh mắt cô. giờ phút này đôi mắt ấy đang chứa đựng cảm xúc thế nào? Hứa tầm xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn sầm dã. nhưng bóng dáng anh vẫn hiện hữu nơi khóe mắt cô, luôn luôn ở đấy, muốn phớt lờ cũng không được. cô nhìn trước lát, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình. Nguyễn Tiểu Mộng không còn chú ý đến động tác của cô Dân ra cũng mặc kệ sầm rã Chỉ nhìn lên sân khấu Này, sắp mời lên sân khấu rồi Sắp đến giải của chị đấy Chuẩn bị lên đi Còn chưa dứt câu Thì người bên cạnh đã đứng dậy Nguyễn Tiểu Mộng giật mình Nghe thấy hứa tầm xanh khe khẽ nói Em nhận giải thay chị đi Hả? Nguyễn Tiểu Mộng sửng sốt Hứa tầm xanh khom người Nông váy rời khỏi chỗ ngồi Nguyễn Tiểu Mộng cuốn lên, xanh xanh, hứa tầm xanh. Nhưng cô vẫn mắt điếc tai ngơ, tiến thẳng ra cửa không hề ngoảnh lại. Bóng dáng vội vã ấy quả thật hệt như cô bé lọ lem bỏ chạy khi tính chuông 12 giờ vang vọng. Suốt quãn đường, hứa tầm xanh thu hút vô số ánh nhìn, nhưng bóng dáng cô nhanh chóng lướt qua hội trường với khuất dạng. Nguyễn Tiểu Mộng đi không được, mà ngồi lại thì không yên tâm, quính quán chết được. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ đầu sỏ ngồi hàng đầu, đột nhiên sững sốt. Sầm giã luôn ngồi nghiêm chỉnh lúc này lại hơi nghiêng người, dù không quay hẳn mặt về phía sau, nhưng có thể thấy rõ góc mặt của anh. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào vách tường trúng rỗng phía trước, về mặt vô cảm giống hệt hứa tầm xanh khi nãy. Chỉ có ánh mắt tát lên sự ngang ngạnh Không hiểu sao tim Nguyễn Tiểu mộng lại đập thình thịch, hồi lâu sau sầm giã mới quay mặt đi, ngồi thẳng như cũ. Nguyễn Tiểu Mộng nhắn tin cho hứa tầm xanh, hình như anh ta để ý thấy, chị bỏ đi đấy. Hứa tầm xanh không trả lời, Nguyễn Tiểu Mộng thở dài, nghe thức mời sướng tên Kim Ngư, đành đứng dậy, đi lên sân khấu. Sầm dã ngồi bên dưới, thấy cô gái lên nhận giải thay hứa tầm xanh có chút quen mắt, nhanh chóng nhớ ra là ai. Anh không còn tâm trạng xem tiết nữa, cúi đầu nhìn mười ngón tay mình đang xen, trợt cười chua chát. Lát sau Nguyễn Tiểu Mộng xuống sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu một giải thưởng khác. Xâm giã bỗng quay đầu nhìn Lưu Tiểu Kiều đang ngồi hàng sau, rồi đứng dậy. Lưu Tiểu Kiều cũng bàng hoàng, cũng lập tức đứng dậy theo. Xâm giã lạnh mặt bỏ đi, mọi người đổ ruồn ánh mắt vào anh. MC trên sân khấu cũng ngẩn ngơ. Nhân viên đi theo xâm giã, vội vã đuổi theo, cả đám nhanh chóng ra khỏi hộ trường, chỉ để lại Lưu Tiểu Kiều cười giả là và giải thích với nhân viên ban tổ chức. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, xâm giã có việc đột xuất, chúng tôi phải rời đi trước, thật xin lỗi. Không sao, không sao, để anh sầm giã đi nghỉ nơi trước, lát nữa hai giải của anh ấy. Chúng tôi sẽ sắp xếp người lên nhận thay. Hứa tầm xanh ngờ nghịch đứng trước buồn rửa thay chốc lát mới phát hiện, dáng về mình trong gương rất tệ. Mắt hoe đỏ, mặt trắng bệch, cô vốc nước rửa mặt, đầu óc nãy giờ luôn trống rỗng, lúc này mới hoàn hồn lại. Vừa rồi không biết tại sao, tâm trạng cô lại mất kiểm soát, không ngờ mình sẽ gặp lại sầm dã như vậy, càng không ngờ anh lại đến lễ trao giải nhỏ bé thế này. Cô vốn tự nhủ bản thân đừng để ý, cứ mặc kệ anh cũng cho rằng mình có thể tiếp tục bình tĩnh. Nhưng thời gian lên sân khấu nhận giải càng đến gần, cô mới chợt nhận ra lát nữa mình sẽ đối mặt với việc gì. Lên sân khấu nhận giải ư, một giải rất có ý nghĩa với cô. Nhưng với anh có lẽ chẳng là gì Hiện giờ anh ngồi ngay giữa hàng ghế đầu Là vị thần mà ban tổ chức Và những người có mặt nơi đây đều sùng bái Còn cô và 9 người mới Tiếp theo lên sân khấu Sẽ bị anh quan sát và đánh giá Vậy không bằng để cô chết còn hơn Khi Nguyễn Tiểu Mọc bảo Hình như anh chú ý thấy cô rời đi Phản ứng đầu tiên của hứa tầm sinh là Cô ấy nói nhảm Cô thoáng bối rối Xong suốt cuộc vẫn không tin Cứa tầm xanh hít sâu vài hơi, cố gắng xưa đi bóng dáng mặc vest đen kia. Cô quyết định xem người như này không tồn tại. Hiện giờ anh vốn sống trong thế giới khác, còn cô không muốn trước lấy khó chịu vào mình, nên tránh mắt thì hơn. Cô sẽ quay trở lại khi MC tuyên bố giải thưởng thứ hai mà cô được đề cử. Lúc này Nguyễn Tiểu mộng lại nhắc đến Anh ta đi rồi, chị có thể trở lại, ban tổ chức nói anh ta có việc gấp nên đi rồi nỗi thất thảm trong lòng Hứa Tầm Xanh thoáng nhẹ bỡng, cô trở mặt chốc lát mới nói dối, không phải vì anh ta, do bụng chị không thoải mái thôi. Nguyễn Tiểu Mộng không vạch trần, được, mau trở lại đi. Lần nữa bước vào hội trường đèn điện sáng sực, Hứa Tầm Xanh có cảm giác như đi vào quả trường trống trải, không để ý đến bất cứ âm thanh gì bên cạnh, cô chỉ ngẩng đầu nhìn phía trước, quả nhiên chỗ ngồi của sầm xã và nhân viên đi theo anh đã trống chân. Nguyễn Tiểu Mộng nhìn sắc mặt hứa tầm xanh, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ nắm tay cô khẽ mắng. Đúng là mắc mạnh ngôi sao, anh ta đi là tốt nhất. Hứa tầm xanh im lặng. Bãi đỗ xe gần cửa xa vào bên ngoài hội trường, mấy chiếc xe màu đen đã nổ máy, tất cả nhân viên đi theo đều lên xe. Sầm giã ngồi trong chiếc xe chính sữa, đeo kính và khẩu trang. Trợ lý hỏi ý, bây giờ về khách sạn ạ chỉ cách một vách tường, âm thanh bên trong vọng ra rõ mồn một đang trao một giải thưởng khác. sầm dã tựa vào lưng ghế, đợi một lát. trợ lý cảm thấy khó hiểu. giờ mọi người đều lên xe, mẹ đỗ xe tối om ngột ngạt, vậy mà anh lại bảo đợi một lát. đợi gì chứ? triệu lý đành thông báo với mọi người đợi thêm chút nữa. sầm dã cười khẩu trang và kính ta, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nhớ đến lúc mình vừa bước vào hội trường, chỉ dám nhìn thoáng qua thật nhanh, nhưng không hề thấy được chiếc váy đỏ quyến rũ mà Nguyễn Tiểu Mộng đã đăng, cho đến khi phía sau có người lo lắng gọi tên cô. Khoảnh khắc ấy, lưng anh cứng đờ, nhưng không dám lộ liễu quay đầu lại nhìn, khóe mắt chỉ nhát thấy cô gái mặc váy xanh, vội vàng rời đi. Dù chỉ thoáng thấy được đường nét thân hình duyên dáng kia, anh dám chắc đó chính là cô đừng nên quen thuộc ấy, mỗi tức da thịt đều từng được anh ôm ấp yêu thương trong lòng, sao anh có thể không nhận ra? Vừa thấy anh, đáp bỏ chạy ư, cô không muốn gặp anh đến vậy sao? Có phải trong lòng cô chỉ còn nỗi chán kết và khinh thường anh không? không mắt giảm ra đỏ, nét mặt càng cứng rắn, lạnh lùng hơn. Sau đó, anh cúi đầu, ngỡ ngàng nhìn đôi tay trống rỗng của mình. Dù những ngày qua anh tận trọng từng ly, mơ hồ thấy được hy vọng, nhưng lúc này vẫn thấy băn khoăn, không dám chắc. Sau này anh phải thế nào để tiếp cận được em đây, xanh xanh của anh? Cô không muốn gặp anh, anh đành rời đi, trả lại hội trường vốn thuộc về cô và ở đây chờ đợi. Cách một vách tường, dù không nhìn thấy nhưng ít nhất vẫn có thể nghe thấy. Nghe thấy cô đã giải thưởng đầu tiên trong đời, hình dung ra sáng về cô. Thật sự bừng sáng sau hai năm biến mất. Giọng MC vang lên bên tay. Đạt được giải ca sĩ mới tài năng nhất của năm chính là Kim Ngư. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Kim Ngư nào. Những ca khúc của cô ấy đều lọt vào top 10 cả đấy. Khi nãy Kim Ngư có việc, nhờ bạn lên nhận thay. Bây giờ cô ấy đã quay lại và đích thân lên nhận giải. Vỗ tay nào các bạn? Giầm giã nhắm mắt lại, khuấy môi lộ ra nét cười, gần như nín thở lắng nghe. Tiếp theo, giọng cô truyền vào micro. Cảm ơn mọi người. Âm thanh ngọt ngào trầm tĩnh như trước đây, không có bất cứ lời dư thừa nào. Có lẽ cô nhận giải, phát biểu xong thì rời khỏi sân khấu rồi. Bây giờ sàn dạ mới mở mắt ra, nói với trợ lý, "Được rồi, đi thôi." Sau lễ trao giải, lúc hốt tâm sinh và nguyễn tìm phòng phí đến khách sạn thì đã hơn 10 giờ đêm. Cô đặt hai chiếc cốc lên bàn, không nhìn ngó đến Trong khi Nguyễn Tử Mộng cứ cầm lên lật qua lật lại ngắm nghĩa Thấy hứa tầm xanh ngồi tựa vào đầu giường đọc sách Cuối cùng Nguyễn Tử Mộng không kiềm được hỏi dò Chị còn yêu anh ta à? Hứa tầm xanh không mảy may cử động Giống như là không nghe thấy Nguyễn Tử Mộng lại hỏi Hay là ghét anh ta? Suốt cuộc hứa tầm xanh lật một trang sách Đều không phải Em không hiểu Nguyễn Tử Mộng thắc mắc Hứa tầm sinh không nói thêm gì cả. Biết cô không muốn nói đến việc này, cô nàng thử dài. Vậy nếu chị có gì muốn nói, cứ nói với em. Được. Bóng đêm yên tĩnh, điện thoại hứa tâm sinh đột nhiên vang lên. Cô biết là ai nhắn đến vào giờ này, nhưng hôm nay tâm trạng thật sự chán nản, cộng thêm vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng hoang dã chính là người đó. Cô yên lặng chốc lát mới cầm điện thoại lên. Hóa ra, hoang xã gửi ý kiến sửa đổi lời bài hát. Vì thế, hứa tầm sinh lại có cảm giác họ nhất định là hai người khác nhau. Dù sao hôm nay, hoang xã còn đang bận sửa lời nhạc mà. Hoang xã nhắn Hôm nay tôi cần nhắc kỹ lại còn thảo luận với mấy chuyên gia viết lời. Cuối cùng, có vài ý kiến sửa đổi, cô xem có được không? Giọng nói vừa khách giáo, lại vừa nghiêm túc. Hứa tầm sinh xem kỹ một lần đáp. Thay đổi rất thích hợp, Cảm ơn đã chỉ giáo Anh gửi nhãn dán chàng trai trẻ Chống cảm mỉm cười Hứa tầm xanh nhìn chăm trắng chút lát Tâm trạng chuột dịu xuống Anh đang làm gì vậy Sửa lời xong không có việc gì làm Đang ngẩn người thôi Trong đầu hứa tầm xanh Lại hiện lên hình dáng một người đàn ông lịch thiệp Ngồi khẫn thờ trước bàn làm việc Không sao nhịn được cười Anh lại hỏi Cô đang làm gì thế Hứa tầm xanh buông quyển sách Mãi chưa lật thêm trang nào xuống Tôi cũng đang ngẩn người. À, lần đầu nhìn ra cảnh đêm đèn đặc ngoài ô cửa, đêm sài đắng đắng, trơn xấu bao nhiêu vết thương lẫn nụ cười. Không biết sao, cô lại gõ một hàng chữ. Hôm nay, tôi gặp được một người. Giây phút gửi đi, lòng cô như có chút hồ hỡn nào đó. Sau đó thì sao? Hứa Tâm xanh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, người ấy mặc vest đen, bóng lưng lạnh lùng và chỗ trống giữa hàng thứ nhất. Cô bùi người đát. Không có sau đó Thế nhưng hoàng giã trước giờ là người thông minh Đã buông lời suy đoán Bạn trai cũ hả? Từ Anh ta nói chuyện với cô à? Không có, chúng tôi không có nói gì với nhau cả giây lát sau, hoàng giã mới trả lời Cô là cô gái tốt Thế mà anh ta không chủ động bắt chuyện với cô Đúng là ngốc ngách Hứa tầm xanh không muốn nói tiếp đề tài này Chưa nghĩ đến đề tài tương tự Anh từng có bạn gái chưa? Trước đó anh nói, hiện tại mình đang độc thân. Hoàng dã đáp. Từng có. Hứa tầm sinh châm trước một chút. Là người như thế nào? Là một cô gái rất tốt, nhưng khi đó tôi quá ấu trĩ, chọc cho cô ấy dẫn bỏ đi. Tìm hứa tầm sinh vô cớ run lên, hỏi theo bản năng. Vậy sao không tìm cô ấy về? Thế nhưng anh lại đáp. Đâu có dễ dàng như vậy. Còn cô, nếu gặp lại bạn trai cũ, cô có nghĩ đến chuyện sẽ làm lành với anh ta không? Hứa tầm xanh im lặng chốc lát. Không muốn. Anh im điểm thật lâu, hứa tầm xanh cũng không muốn tiếp tục nữa. Kết quả chốc lát sau, hoang dãi lại nhắn đến, không tiếp tục đề tài tình cảm mà nhắc đến công việc. Đúng rồi, nếu lời nhạc đã thống nhất, cô sảnh thì tập nhiều một chút. Được, anh lại gửi mặt cười đến. Tôi nhìn đẹp đẹp cử cô với đoàn làm phim đấy, phải hát hay vào để tôi nở mày nở mặt. Hứa Tâm Sinh không nhịn được bật cười, "Cảm ơn, nhất định tôi sẽ tranh thủ tập luyện, không làm anh bẽ mặt, ngủ ngon." Buông điện thoại xuống, cô chợt cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi không ít. Cùng là đêm khuya, Sân bay thành phố Lâm sáng rỡ, lạnh lẽo và quay quẽ, dần ra vốn đặt chuyến bay muộn nhất tối nay, sở dĩ bay ngay trong đêm là vì sáng sớm mai còn có rất nhiều công việc đang đợi anh. Chuyến đi này là quyết định đột xuất, lại không ngờ anh rời khỏi hội trường sớm như vậy, về máy bay không đổi được nên giờ đành ngồi không ở sân bay, chờ đến nửa đêm. Sầm giã và nhóm Lưu Tiểu Kiều chờ trong phòng vip đơn Anh ngồi một góc ôm khư khư điện thoại Cho đến khi người đó nói ngủ ngon Mới rời khỏi ứng dụng chat Ánh mắt Lưu luyến trên hình nền điện thoại Lai chiếc váy đỏ sáng chói hút hồn Không bao lâu, trợ lý sách mấy hộp thức ăn trở về Lưu Tiểu Kiều định gọi sầm Dã ăn cơm Nhưng nhìn sắc mặt anh lại trần trừ Từ lúc rời khỏi hội trường đã theo đến giờ Sầm Dã im thiên thít hai chiếc cúc kia, anh không hề đếm xỉa, thậm chí nghe người ta chúc mừng, khóe môi còn nhếch cười trâm chọc. Ai biết anh đang trâm chọc điều gì? Sau khi đến sân bay, anh luôn ngồi thu lùi trong góc, sắc mặt xa sầm đưa nét lương mặt căng cứng, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Nhưng không có cách nào, lưu tiểu kiểu đành phải đi đến gọi anh. Tiểu xã, ăn tạp đi, từ sứa chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, xuống máy bay liền chạy ngay đến lễ trao giải. Sơn giã không muốn mở mắt ra, rộng ủi quải. Không muốn ăn. Anh thật sự là thấy nhạt miệng, vốn tâm trạng đã tệ đến cực độ, khó khăn lắm mới điều chỉnh lại, tìm hứa tầm xanh trò chuyện, cũng mong tìm được chút an ủi. Kết quả lại nói đến đề tài bạn trai cũ. Câu đáp không muốn, ngắn gọn dứt khoát, khiến đầu óc anh mù mịt. Bây giờ bình tĩnh trở lại, có lòng như bị tảng đá cứng rắn đầy góc cạnh chắn ngang. Họ còn bảo anh ăn cơm, đau đến no luôn rồi ăn làm sao nổi. Lưu Tiểu Kiều đang định khuyên bảo thì nghe sầm giá cất lời, kiếm chút rượu đến đây. Lưu Tiểu Kiều nào dám cho anh uống rượu trước khi lên máy bay, lỡ như xảy ra bất chết gì thì ai gánh nổi? Đầu óc lập tức chuyển động, cô ta cũng là dân lão luyện, biết rõ không ổn, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu vẫn khiến cô ta thốt lên. Khi nãy anh bỏ đi, ban tổ chức trao hai giải cho anh, cô ấy vẫn luôn ngồi xem, không hề bỏ đi. Lúc tôi nhận giải thay anh, cô ấy còn vỗ tay nữa, mặc dù chỉ mặt mày vô cảm vỗ tay hai cái, không hề nhìn lên sân khấu. Sầm xã nhìn Lưu Tiểu Kiều chằm chằm, không nói lời nào. Lưu Tiểu Kiều đã theo anh hai năm, đương nhiên hiểu được phần nào tính khí của sếp mình. Thấy phản ứng của sầm xã, cô ta biến dứt khoát nhét đũa vào tay anh. Nhanh ăn đi, giành được hai giải, sao lại để bụng đói được? Sầm giã vẫn nở nụ cười thoáng qua, tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại từ từ cầm lấy hộp cơm, cúi đầu ăn. Lưu tiểu kiều thở phào, nhìn sầm giã trầm mặt ăn cơm, lòng ngột ngang trăm mối. Sầm giã ăn qua loa vài miếng thì nhận được một cuộc điện thoại, thấy tên người gọi đến, anh liền đi ra khỏi phòng nghỉ, đứng ở cửa nghe máy. Là vệ sĩ Lưu Đại Giang mà anh cử đi điều tra, gọi điện báo cáo. Anh Sầm, tôi tra được một chút thông tin về ban nhạc cổ mạng kinh tú, không biết có ích không. Sầm giã chờ mặt dây lát. Ngày đó, cho người đi tham dò chuyện năm xưa của Từ Chấp, Hứa Tầm Xanh và Lý Dược, anh đã nghĩ dù cho tra được bất cứ điều gì, tình cảm của Hứa Tầm Xanh và Từ Chấp tốt hay xấu, sâu hay nông. Thì anh chỉ cần biết rõ, cũng coi như có thể buông bỏ việc này hoàn toàn. Nhưng hôm nay, khi cấp dưới gọi đến báo tin tức, anh lại có chút do dự. Bởi vì anh đang nghĩ việc này có thật sự quan trọng hay không, anh còn cần nghe thật sao? Nếu đã quyết định không vướng bận chuyện quá khứ, thì dù tư chất có từng từng ngắm biển xanh nước đáng gì của cô đi nữa, lẽ nào anh vẫn sẽ từ bỏ ưu chỉ cần một ngày nào đó cô chịu quay về bên cạnh anh là đủ rồi dù cho trong lòng cô anh không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm anh cũng cam tâm tình nguyện nghĩ như vậy bỗng nhiên anh cảm thấy ngày xưa mình quá ngu ngốc nếu sớm nhận rõ ra điều này năm đó sao lại phải giận dỗi với cô chứ cứ chấp nhận thì có phải đã không xa nhau rồi không lòng như có dòng nước nóng âm thầm chảy qua dần dần từ chối Anh không cần phải nói, tôi không muốn nghe nữa. Lưu Đại Giang hết sức bất ngờ. Hả? Trần giã vừa định cút điện thoại, trong đầu bỗng có giọng nói sang lên. Tiểu giã, nếu anh mãi mãi nhìn em bằng ánh mắt như thế, bất kể anh quyết định thế nào, anh đều sẽ là tiếng ngữ của em. Ngực đau âm ỉ, anh bỗng nảy sinh ý nghĩ. Nếu không phải thì sao? Vào sớm khắc này, nỗi sao khắc chưa chết nhiều năm qua lại trượt sinh sôi nảy nở. Nếu không phải từ chấp, nếu tình yêu tha thiết đời này của cô là người khác thì sao? Đại giang, đợi đã. Sầm giã quyết định. Anh nói đi, tôi nghe. Hứa tầm xanh không ngờ, nhưng như vậy lại thấy được tin tức của sầm giã. Rõ ràng hai năm qua, hai người luôn không để ý tin tức gì về nhau, giống như các mua sung ngàn núi. Gần đây không hiểu sao, ngày càng nghĩ được nhiều tin về anh, muốn tránh cũng không được. Sau hôm tham sự lễ trao giải ở thành phố Lâm, Nguyễn tiểu mộng thêm hứa tầm sinh vào một nhóm trò chuyện với mấy ca sĩ mạng. Có điều với tính cách của cô, cô luôn làm tàu ngầm trong nhóm, chưa bao giờ lên tiếng, chỉ xem mọi người trêu chọc trò chuyện về âm nhạc với nhau. Hôm đó, có người đang một đường Linh Weibo về lễ trao giải kia. Hứa tầm xanh mở ra xem, còn tiện tay lên mạng xem hot search. Kết quả, thấy được top năm hot search đã có hai cái là về xâm giã. Một là xâm dã tham gia ghi hình một chương trình giải trí nổi tiếng trong tuần này. Cái còn lại là xâm giã và Khương Hân Sán, một cái tên vô cùng xa lạ với cô. Hứa tẩm xanh yên lặng chốc lát, nghĩ mình hoàn toàn không quan tâm người đó là ai. Thế nhưng cô không bỏ điện thoại xuống được. Lát sau, còn ấn vào hot search thứ hai kia thứ đầu tiên đập vào mắt là mấy ảnh Kiss, đính kèm dòng chữ, sầm dã và Khương Hân Phán tham dự chương trình XX. Sầm dã xé bảng tên của Khương Hân Phán, sầm dã che mưa cho Khương Hân Phán. Ánh mắt hứa tầm xanh trầm trượn lướt qua vài tiêu đề, cuối cùng nhìn ra mấy ảnh động, sững sờ chốc lát mới ấn xem từng tấm. Tấm đầu tiên là một cô gái có bóng lưng yểu điệu, mặc áo phông và quần thể thao đơn giản, lúc sau mặt tường, nhìn táo sát ra ngoài. Bỗng nhìn ống kính kéo ra xa, một bóng dáng mạnh mẽ quen thuộc, nhanh chóng lao ra từ lối nhỏ. Họ mặc đồng phục giống nhau, anh sẽ toạc bảng tên sau lưng cô ấy, đọc thắt nhanh gọn, khiến đối phương không kịp trở tay. Cô nàng giật mình quay đầu lại, lộ ra gương mặt kiểu diễm, không gì sáng bằng cô ấy bĩu môi ra vẻ giận dỗi nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong cong, đưa tay lên đánh vào ngực anh. Sầm dã để cô ấy đánh mấy cái, vừa cười vừa lui lại, còn cô ý giơ bảng tên trong tay lên. đó là nụ cười hứa tầm sinh vô cùng cân thuộc, dạng người chói lóa. tấm thứ hai là lúc trời đổ mưa, xâm dã và cương hơn sắn cầm đạo cụ trò chơi phải chuyển đến món đồ sang một tòa nhà khác. Khương Hân Phán kết cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn trời mưa, vẻ mặt kiên định. Sầm giã bỗng nói, chờ một chút, rồi cởi áo khoác đưa cho cô ấy. Khương Hân Phán lộ vẻ cảm động, chần trừ nói, vậy anh làm thế nào? Sầm giã chỉ cười xòa, sông và màn mưa trước, dù chỉ mặc áo mộc phong phong phanh thì vẫn là chàng trai khỏe khoắn đầy sức sống. Phương ngân phán dõi theo bóng lưng anh, sứng sở chốc lát, mới nhẹ nhàng mở áo khoác của sầm giã ra, phủ lên đầu, vui cười đuổi theo. Hứa tầm xanh các ảnh, ngẩn ngơ hồi lâu, lại cúi đầu mở xem bình luận bên dưới, dường như fan hai bên đều đang bảo vệ thần tự của mình, không hề có scandal mờ ám. Hóa ra, anh còn có thể cười ấm áp với người khác như vậy.